Mời quý vị cùng nghe truyện ngắn "Hồn ma cướp chồng". Tác giả: Vân Dương Những ngày gần giáp tết, người lớn trong nhà đương lúc bận rộn nhất, không khí rộn ràng tất bật, khiến ai cũng luồn tay luồn chân. Chỉ có đám con nít trong làng là rảnh ràng tụ hợp lại. Trong đám này, hai đứa xinh nhất là Huyền và Thảo. Chúng đều là con ông Hương Cả Thành. Từ bé đã nổi tiếng xinh xắn, da trắng tóc dài, đôi mắt to tròn, vừa nhìn đã muốn thương. Tuy chị em chúng không cùng mẹ, lại rất thương yêu nhau. Lúc nào cũng kè kè như hình giấy bóng, dường như không thể tách rời. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Thảo ngồi kế bên chị, xòe bàn tay bấp sen ra, chơi trò chi chi chành chành. Huyền chạm ngón trỏ vào bàn tay em gái theo nhịp dè thảo độc. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Chi chi chanh chanh, cái đanh thổi lửa, con ngựa mất cương, ma dương ngủ đế, bắt giấy đi tìm, u a u ấp, chị chị em em, yêu thương thấm thiết, sao chị lại nở, cướp chồng của em. Nghe đến đây, đột nhiên, Huyền ngẩng phát đầu lên. Sao bài già lại trở nên kỳ lạ như thế? Lúc này khuôn mặt Thảo bỗng thay đổi, làn da trắng mịn dần trở nên trong suốt, đôi mắt to tròn ban đầu, chợt trừng to, trong trắng lan ra, nuốt cả phần đen trong mắt. mái tóc vốn được buộc gọn gàng lại xóa dài sau lưng, ướt sũng nước. cái miệng nhỏ của Thảo mở lớn, nôn ra những thứ kinh tởm vào thẳng mặt quyền Lời ve quái đảng vẫn còn vang vẳng trong gió. Chị chị em em, yêu thương thắm thiết, sao chị lại nở cướp chồng của em? Quyền tràn khỏi tỉnh cơn ác mộng, toàn thân run rẩy, lưng áo ướt sũng, mồ hôi to như hạt đậu lăn từ trán xuống cằm. Lại nữa rồi. Lại mơ thấy nữa rồi Không biết đây đã là lần thứ mấy Trong tháng Huyền mơ thấy Thảo Kể từ ngày chồng cô bảo Tết này hai vợ chồng sẽ về quê ăn Tết Cùng ba má Là cô đã bắt đầu gặp ác mộng Trong mơ người em cô hết lòng yêu mến Lại quá thành ác quỷ Liên tục chất vấn huyền Điều cô không làm Vĩ quay người Tay quờ sang bên cạnh Thấy chỗ nằm đã lạnh Anh ngồi dậy Thấy Huyền đang ngồi con người trên giường Tay ôm gối Tóc tay bớt mồ hôi à, Gì vậy em Lại mơ hả Huyền khẽ gật đầu Không dám nhìn chồng Không sao đâu Có anh đây mà Đừng sợ Vĩ kéo vợ vào lòng Vỗ nhẹ lên lưng như giỗ dành trẻ con Huyền gật đầu cho qua Dùi mặt dầu ngực anh Cô không kể mình đã mơ thấy gì Dù vĩ nhiều lần gặng hỏi Sau mỗi lần tỉnh dậy Cảm giác tội lỗi Và sợ hãi cứ bám riết Không tài nào xua đi được Cô đâu có làm gì sai Vì sao lại như vậy Chính Huyền cũng không tìm được câu trả lời Mấy hôm sau khi trời còn chưa sáng Hai vợ chồng Huyền đã khăn gói về quê ăn Tết Ghe chạy giữa dòng nước lớn Từng cụm lục bình trôi lẫn lờ vô định Vĩ ngồi cạnh vợ Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô Thấy cô im lặng khác thường Trong lòng anh cũng lo lắng lắm Về quê rồi em ráng nghỉ ngơi cho thoải mái nghe Má mong vợ chồng mình lắm đó Huyền gật đầu Cố nặng một nụ cười Nếu có chuyện gì không vui Nói với anh Đừng có giấu một mình hoài Anh lo Ánh mắt quan tâm của Vĩ khiến cô chuột dạ. Huyền dội nhìn sang nơi khác. Em không sao, chắc dạo này hơi mất ngủ thôi. Vĩ không hỏi thêm, chỉ choàn tay ông lấy bờ dây gầy. Tháng chạp xe lạnh, anh sợ gió sông làm cô nhiễm cảm. Ghê chưa kịp cập bến, Huyền đã thấy bà Hà đứng chờ sẵn. Bà Hồ hởi đón con dâu, nắm tay kéo vào nhà. Thấy vợ chồng về ăn Tết, bà mừng lắm, hỏi hang đủ chuyện trên Sài Gòn. Biết má chồng thương mình thật lòng, huyện cố sốc lại tinh thần để đáp lời. Một lúc sau, vĩ lên tiếng. Má, tụi con mới về. Má để em huyện nghỉ một chút đã, đường xa mệt lắm. Ở chơi còn lâu mà. ấy <cười> cũng tại má. Bà Hà ấy nấy nhìn con dâu. Trong sắc mặt Huyền xanh sao, Bà thoáng sát lòng. Bà đích thân xuống bếp muốn làm thêm vài món cho cô con dâu ăn. Huyền theo chồng vào buồn riêng. Căn phòng này vẫn y nguyên như trước. Chứng tỏ đã được người ta quét tước lau chùi thường xuyên. Vĩ Diệu vợ ngồi xuống giường. Hãy em ngủ một lát đi. Cộng nước xong anh đưa em về thăm ba má cho quay khỏa. Em vừa về, đã về nhà ba má. Liệu có... Cô sợ ngủ mơ, nhưng nghe nói được về nhà thì lòng chợt vui. Vĩ cười, vuốt mái tóc dài của vợ. <cười> em khéo lo, má đầu có khắc khe dữ vậy. Trong nhà có người làm hết rồi. Việc cô em là cô giữ rất khỏe, đây ăn Tết vui vẻ nè. Cô dạ, rồi nương theo tay chồng nằm xuống giường. Giống không định ngủ, nhưng mí mắt lại nặng triểu. Khiến cô rơi vào giấc mộng mị Trong mơ Huyền thấy mình trở lại Lúc cô 10 tuổi Hai chị em ngồi trên cái sập gỗ Kê sát cửa sổ Hướng mặt ra khu vườn sau nhà Gió thổi qua hàng cây Khiến tàn lá quạch vào nhau Nghe khô khóc Huyền nằm gác đầu lên đùi Thảo Cái lạnh từ da thịt Thấm cả sang người Khiến cô rùng mình Thảo cầm chiếc lược gỗ Dịu dàng chảy tóc dài của chị Lượt lướt tới đầu Thớ tóc xuôn mượt tới đó Dù tóc đó không còn rối Nhưng Thảo vẫn tiếp tục chảy Động tác càng lúc càng mạnh Mạnh đến mức khiến đầu quyền đau buốt Cô muốn la lên kêu em dừng lại Nhưng miệng ngậm chặt không thể mở ra Cả cơ thể nặng trịch Cổ cứng đờ Chỉ có thể nằm im Để mặc cho Thảo hành hạ Đột nhiên, Thảo cúi sát xuống, mái tóc của Thảo phủ lên mặt Huyền, từng giọt nước nhỏ tông tổng xuống mặt cô, thấm ướt cạp giặt áo phía trước. Toàn thân Huyền rung lên lẫy bẫy, vì cô biết ký ức êm đềm tuổi thơ lại sắp quá thành ác mộng nữa rồi. Chị về rồi hả? Về thăm em có phải không chị? Em nhớ chị lắm đó. Ngay khi Huyền sắp nhìn rõ gương mặt em Thì tiếng gọi chợt gian lên Huyền, Huyền ơi Giọng Vĩ Không biết lấy đâu ra sức Huyền dùng thoát khỏi cơn mộng Cô bật dậy mồ hôi lạnh ướt đẫm áo Vĩ vội ôm lấy cô à, Đừng sợ, không sao rồi Anh dỗ nhẹ lưng vợ Đợi đến khi hơi thở cô dịu lại Mới khẽ hỏi Em không định kể anh nghe sao. Cả tháng này, lần đầu ngủ cũng giật mình. Rốt cuộc em gặp chuyện gì vậy? Không, không có gì đâu anh. Anh ơi, em muốn về thăm ba má. Vĩ cao mại thoáng chốc, nhận ra ánh mắt lúng túng của cô, nhưng không dạch trần. Ừm, ăn xong anh đưa em về liền. Đến bữa trưa, Cả nhà quay quần bên mâm cơm có cành chua cá lóc, sườn kho, tép rang, chả giò nhân thịt. Lại thêm dĩa rau sống xanh mướt bà Hà tự tay hái ở ngoài vườn. Huyền ăn rất ít, nhưng cô vẫn cố gắng gấp lấy lệ để không khiến ba má chồng lo. Vừa ăn xong, Vĩ liền đứng dậy xin phép. Ba má, lát nữa con đưa quyền dậy bên má để chơi chút, nhà bên ấy chắc cũng ngóng lắm. Ông hội đồng gật đầu Ừ Bà cũng định nhắc đó Hôm trước gặp ông Hương cả Ông nhắc quyền hoài hà Tối nay ở lại bên ấy nói chuyện với bà má đi Đừng có dậu về Giờ chồng vĩ vân dạ Rồi dẫn theo hai đứa người ở Tài sách nách mang mớ quà Mà bà Hà đã chuẩn bị sẵn Ra khỏi cổng Tiết trời lúc này đã đỡ lạnh hơn hồi sáng Con đường làng đầy gió thổi Mùi khói bếp của nhà ai đang nấu thoang thoảng trong không khí thơm nồng. Huyền đi sát bên chồng, nắm lấy tay anh thật chặt. Nỗi sợ hãi vì cơn ác mộng ban sáng, vẫn còn đeo bám lấy Huyền không buông. Nhà hội đồng cách nhà ông Hương cả không xa. Vừa qua cổng, Huyền đã nghe tiếng ba. Vợ chồng Huyền về hả con? Giọng ông Thành vẫn sang sẵn, nhưng cô nghe rõ chút xúc động. Ba. Má, con về rồi nè. Hôm nay, ông Thành và bà Hoa đều ở nhà. Thấy con gái lâu ngày mới về. Hai người mừng sở ra tận nơi đón. Ông Thành cười lớn. <cười> Lắm trại ba má cứ ngóng hai đứa hoài đó. Tưởng vài bữa mới sang nữa chứ. Sáng nay, tụi con vừa về. Là ba má của con đã nhắc phải sang thăm bên này liền. <cười> dạ, đây là chút quà gia đình con gửi biếu. Tết này thế nào ba má con cũng sang à, nhưng mà bây giờ bận quá cho nên chưa có ghé qua được. ôi ông bà hội trọng khách sáo quá thường ngày vẫn qua lợi hỏi han mà cần cái gì quà cáp cho mất công không. má bày nói đúng đó nhà con sang thăm lầu quý rồi quà cáp gì nhưng mà ông bà đã có lòng á thì ba má xin nhận nha nói với bà má con á là tết này nhất định á, phải qua đây chơi nghe. Bà hoa cho người hầu nhận quà, rồi rối rít, kêu các con vào nhà. Nhưng đôi mắt của người làm mẹ, vốn rất tinh tường. Chỉ cần liếc sơ một cái, đã biết huyền không ổn. Chẳng qua lúc này không tiện hỏi, nên bà đành bấm bụng đợi. Vô chồng con á, lên thấp cho má cả nén nhang đi, với lại em Thảo nữa. Nghe bà nhắc, trái tim huyền chợt đập chật một nhịp nhưng cô đâu thể từ chối việc này. Cô theo chân chồng bước đến trước bàn thờ, vĩ thấp nhang vái ba vái, rồi đến Huyền. Tại cô hơi rung khẽ, khói hương vừa bốc lên đã khiến mắt Huyền cay xè. Hai bức di ảnh trên bàn thờ vẫn y nguyên như cũ, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến Huyền hơi sợ sợ. Thấp nhang xong. Vĩ bị ông Thành giữ lại gian trên đánh cờ với ổng. Còn Huyền được bà Hoa kéo xuống bếp sau hỏi hàng. Sao mà con xanh sao dữ vậy quyền? Ở trên Sài Gòn bột cực lắm hả con? Hay là thằng Vĩ nó... Không đâu má. Anh Vĩ đối xử với con tốt lắm. Con cũng đâu phải làm gì nặng nhọc đâu. Chỉ là tháng này con toàn mơ ác mộng thôi. Ác mộng cái gì? Má... Mà... Còn mơ thấy con Thảo đó mà. Em về đòi chồng. Em nói về đòi chồng của con đó. Mà con đâu có cướp chồng của em đâu. Đúng không má? Huyện nẫn lên, nước mắt chảy dài. Bà Hoa ôm con vào lòng. Ừ, con với thằng dĩ được hôn tự nhỏ mà. Nó cưới con là chuyện đã định rồi. Con đâu có cướp chồng của em con đâu. Nhắc đến chuyện này, ngay từ đầu đã chẳng biết ai đúng ai sai. Ba người bọn họ chơi với nhau từ tấm bé. Vĩ lớn hơn chị em Huyền 2 tuổi nên luôn bảo bọc chiều chuộng các cô. Quan hệ hai nhà cũng cực kỳ thân thiết. Trước khi Huyền và Thảo ra đời, cha mẹ hai bên đã bàn chuyện cưới xin. Lúc đó không định trước là sẽ gã ai trong hai chị em sang nhà ông hội đồng cả. Nhưng chuyện tình cảm thì đâu nói trước được điều gì. Vĩ lại thương Thảo, Thảo cũng thương anh. Có điều Huyền cũng thương Vĩ, lại thương cả em gái. Huyền giống là con gái cả, theo lệ phải được gả đi trước, rồi mới tới phiên em. Chẳng qua cô không muốn khiến mọi người khó xử, nên chấp nhận lùi một bước tác thành cho em gái. Ngờ đâu trước hôm đám cưới một ngày, Thảo lại muốn lên chợ quyện chơi, thậm chí còn này nỉ kỳ kèo kéo cả huyền theo lúc này đang mùa nước lớn mấy hôm trước dù có lũ về nên huyền khuyên em mãi Thảo chẳng chịu nghe cứ khăng khăn làm theo ý mình kết quả ghe lật người chìm người ta chỉ cứu được huyền còn Thảo đã bị nước cuốn đi mất phải mấy hôm sau mới tìm được xác của Thảo ở tận xóm cồn bên kia con rạch trong mấy ngày mất tích đám cưới vẫn được diễn ra như đã định mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi từ trước, lại còn mời các quan tây trên tận tỉnh lỵ về dự cho có mặt mũi. Nếu bây giờ hủy bỏ, không chỉ nhà ông Hương cả mang tiếng, mà bên hội đồng cũng còn đắc tội với quan trên. Cuối cùng hai nhà bàn bạc, rồi đi đến quyết định để huyện gả thay cho em. Ông Thành có nói, đây chỉ là tạm thay mặt. Nếu mai này Thảo bình an trở về, thì sẽ cưới cả Thảo cho Vĩ. Ý của người lớn đã quyết, vẫn làm con nhiêu Huyền, đâu dám cãi lời. Thế là ngày đó, Huyền khoát lên mình bộ áo cưới, lẻ ra thuộc về Thảo, theo đoàn rước dâu về nhà ông hội đồng. Khi ấy, Vĩ cũng rất bất lực. Anh không chỉ phản đối việc tiếp tục hôn lễ, mà còn muốn tạm hoãn đám cưới, cho đến khi tìm được Thảo. Nếu không phải bà Hà lấy cái chết ra ép, thì Vĩ đã chẳng chịu ngoan ngoãn cưới Huyền. Suốt cả buổi lễ, Vĩ im lặng từ đầu tới cuối Không ai biết lúc đó trong đầu anh nghĩ gì Nhưng Huyền thì nhớ rất rõ Anh không hề nhìn cô dù chỉ một lần Lúc người ta vớt được xác thảo Vĩ như phát điên Anh nhào tới ôm chặt thi thể ướt sủng của cô Mặc cho mọi người căng cản như thế nào Anh cũng không buông tay Khi ấy, trong Vĩ chẳng khác nào một người điên Vừa khóc vừa gào Tránh ra, em ấy là vợ của tôi Tôi phải đưa em ấy về nhà Anh đòi mang Thảo về nhà Còn đòi chôn cô trong nghĩa trang riêng của dòng họ Lúc vợ chồng ông Hương cả nghe xong Thì tức đến suýt ngất xỉu Mai mà ông hội đồng quyết đoán Cho người kéo vĩ ra Mới im chuyện Nhớ đến mấy chuyện đó Lòng Huyền càng thêm nặng nề Bởi lẽ chính cô cũng là nạn nhân Trong sự việc ấy sau đám tang thảo Vĩ cũng bệnh nặng một trận Đến khi khỏi ốm Thì anh lại phải lên Sài Gòn học hành Lần này Vĩ đưa Huyền theo tuy anh vẫn đối xử với cô như trước Nhưng ánh mắt lại rất lạnh nhạt Huyền đến nơi ở mới Lạ nước lạ cái Lại chịu cảnh chăn đơn gối chiếc Khiến cô rất buồn tuổi Dù đã làm mọi cách chăm sóc Quan tâm Vĩ Tình hình vẫn không cải thiện được bao nhiêu Mãi cho đến một hôm Vĩ đi uống rượu cùng bạn học. Lúc được người ta đưa về nhà thì đã say đến mức thần trí không tỉnh táo. Huyền và con ở phải vất giả lắm mới đưa được Vĩ lên trên phòng. Nào ngờ, anh lại nhậm nhầm Huyền với Thảo. Có điều sau đêm quang đường ấy thái độ của Vĩ với Huyền dần trở nên mềm mỏng hơn. Rồi dần già, anh cũng mang đến cho cô hơi ấm tình thân mà Huyền hằng mong đợi. Đi được đến bước đường ngày hôm nay Không biết Huyền đã phải trải qua bao nhiêu đêm khóc thầm. Vậy mà khi mọi sự khổ đau của Huyền giờ mới chấm nở quả ngọt người em gái đã khuất lại hiện về liên tục trong giấc mộng xé nát sự bình yên của cô. Mà, giờ con phải làm sao mà? Mấy chuyện như vậy á, phải đi gặp thầy thì mới rõ được con à. Thôi con đừng có lo nữa không có sao đâu. Ăn xong bữa cơm tối, bà Hoa lấy cớ lâu ngày mới gặp con gái, muốn hai má con ngủ chung để tâm sự cho đỡ nhớ. Ông Thành nghe vậy cũng không nghi ngờ, chỉ dặn hai má con ngủ sớm, còn Vĩ xin phép về nhà, hẹn rằng ngày mốt sẽ qua nhà đón huyền sau. Cành hài vừa điểm, trong nhà đã tắt đèn, Trăng non lấp ló sau hàng cao, ánh sáng nhợt nhạt. Rọi xuống sân gạch lạnh tanh Bà Hoa và Huyền Lặng lẽ lên chiếc ghe buộc sẵn Ở ngoài mé rạch Được hai đứa tội tớ chèo ghe Đưa đến nhà thầy sành Bà Hoa ngồi sát bên con Nắm chặt tay Con đừng có sợ nữa Có má đây rồi Huyền gật đầu Nhưng trong lòng vẫn lạnh Mỗi lần ghe lướt qua một khúc rạch tối hơn Cô lại có cảm giác như Có ai đó đang đứng nhìn theo mình từ bờ lâu. Nhà thầy Sành nằm sâu trong một con rạch nhỏ, khuất sâu rặng dừa nước ung tùm. Căn tròi lợp lá thấp lè tè, trước cửa treo mấy sâu bùa bằng giấy vàng đã ngã màu. Mấy cây chuồng gió lũng lẳng theo gió, phát ra tiếng kêu lách tách, nghe gai người. Giờ bước chân lên bờ, Huyền đã thấy sống lưng lạnh toát. Vô đi, đợi hai người đãi giờ rồi đó. Bà Hoa đã cho người báo trước, nên thầy sành chợ sẵn. Trong nhà khói nhang mờ mịch, mùi hăng hắt pha trò cháy, sọc ra. Thầy ngồi xếp bằng giữa nhà, lưng quay về bàn thờ âm u phía sau. Tóc bạc xỏa rối, đôi mắt sâu hấm nhìn huyền như xuyên thấu ruột gan. Hai má con chưa kịp nói gì, thầy đã chỉ thẳng vào huyền. Cô này bị người ta theo rồi. Huyền bỗng rỗng suýt ngã, bà Hoa vội chắp tay. Lại thầy, xin thầy coi giúp cho tụi con. Thầy Sanh không đáp. Ông rút ra một sấp thẻ tre, tung xuống chiếu. Mấy thẻ lực ốp lực ngửa da dạo nhau nghe khô khóc khó chịu. Ông bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm một hồi lâu, rồi chậm rãi nói: Cây dòng theo con bà là người thân trong nhà vì chết quan cho nền quán khí rất nặng mỗi lời thầy phán ra tim huyền lại thoát lên nghe đến hai chữ chết quang cô bật dậy phản ứng dữ dội <cười> em từ đâu có chết quang đâu nó là ghẻ mà chết thầy sành nhìn thẳng vào mắt cô đôi mắt già nua khẽ nhau lại rồi lạnh lùng mà đáp trong lòng người đó nghĩ họ chết quăng không cầm tâm nhìn cô đoạt lấy thứ lẽ ra thuộc về họ không phải tôi đâu có cướp âm hồn thì không phân đúng sai như người sống đâu trong mắt người ta cô là kẻ sống sót giành lấy mọi thứ của cổ một cơn gió lùa qua căn tròi khiến ngọn đèn dầu chao đảo bà Hoa hoảng hốt vậy có cách nào giải không thầy môn giải tận gốc thì không khó nhưng cách làm rất thực đức vì âm hồn kia nghĩ mình chết quan không chịu đi đầu thai nay phải đào mộ lên thiêu cốt nghiền cho rồi tán đi nơi khác không còn chỗ nương tựa Ác sẽ tiêu biến Không được, đó là em của tôi đó Sao tôi để nó chết rồi còn không được yên chứ à, Thật được qua thầy ơi Còn cách nào khác không Bao nhiêu tiền nhà tôi cũng chịu À, cũng có cách khác Nhưng tôi cần thời gian luyện mùa Sao rằng đến khi xong đó Thì cô à, không chờ nổi đâu Được mà, tôi chờ được Miễn đừng có làm hại em tôi. Kêu tôi làm cái gì cũng được. Thấy Huyền khẩn khoản như vậy thầy Sành cũng đành thôi. Trước khi hai má con ra về ông ta đưa cho Huyền một lá bùa phòng thân dặn rằng lúc nào cũng phải đeo bên người sẽ ngăn được việc âm hồn dùng giấc mơ dẫn dụ quấy phá. Má con Huyền mừng rỡ lắm liên tục cảm tạ thầy Sành còn biếu ông một khoản tiền không nhỏ Trên đường chèo ghe ra về Hai người không ai nói với ai câu nào Họ cứ nếp sát vào nhau Nắm chặt lấy tay nhau mà thôi Lúc này mặt nước giữa sông chợt gận sống lăn tăng Có thứ gì đó lặng lẽ trồi lên Dùng đôi mắt ai oán Dõi mắt nhìn theo bóng lưng huyền Từ bữa nhận được buộc của thầy Sành, huyền không còn mộng mị thấy thảo nữa. Mấy đêm liền ngủ thẳng giấc tới sáng, không còn giật mình giữa đêm như trước. Bà Hoa thấy vậy thì mừng, cứ nghĩ con gái dần hồi phục tinh thần, trong lòng cũng an tâm phần nào. Nhưng người bắt đầu thấy không yên giấc, lại là Vĩ. Sau khi đón huyền từ nhà má vợ trở về, đêm nào Vĩ cũng nằm mơ thấy điều kỳ lạ. Đêm nay cũng không phải ngoại lệ Khi canh ba vừa điểm Vĩ lại thấy mình đứng giữa đồng lúa ngập nước Xung quanh sương phủ mờ Gió thổi từng cơn lạnh lạnh Cánh cò bay ngang Kêu lên một tiếng quái lạ Anh chưa kịp hiểu gì Thì từ đằng xa Một bóng người lững thưởng hiện ra dáng người ấy quen lắm Vừa nhìn đã khiến Vĩ sửng sờ Là Thảo Cô gái nhỏ nhắn Mặc bộ đồ bà ba màu vàng nhạt tóc dài chấm lưng. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp như trước, đôi mắt đen nhánh to tròn, nhìn Vĩ và cất tiếng thì thầm. Vĩ đứng chết trần. Thảo đã mất rồi mà. Chính mắt anh nhìn người ta hạ tán cô. Vậy sao bây giờ lại ở đây? Là mơ. Lý trí anh xác nhận, nhưng trái tim đau nhói. Em về thăm anh hả? Anh đợi em lâu lắm. Sao bây giờ em mới về? Thảo bước lại gần Vĩ, giương tay chạm vào má anh. Còn chưa kịp nói gì, thì nước mắt đã tuôn rơi ào ạt. Người đẹp, khóc cũng đẹp. Nhìn Thảo nức nở như vậy, Vĩ không biết làm sao. Anh dịu dàng ôm lấy cô mà dỗ về. Sao lại khóc? Có gì không yên lòng hả? Anh vẫn sống tốt. Anh lo cho ba má và lo cho Huyền rất chu đáo. Em đừng có bận tâm. Lúc nhắc đến người vợ đầu ấp tay gối, Vĩ thoáng khận lại. Trong cuộc hôn nhân bất đắc dĩ giữa họ, cô ấy mới là người đáng thương nhất. Chưa kể là anh có lỗi với Huyền trước, còn nhận nhầm Huyền là Thảo ngay trong đêm đầu tiên của hai người. Không cần nói cũng biết tâm trạng lúc ấy của Huyền tồi tệ đến mức nào. Sau từng ấy chuyện xảy ra Bắt anh phải tiếp tục lạnh lùng với Huyền Là điều không thể Nếu anh đã lỡ mất Thảo Thì nhất định phải săn sóc thật tốt cho Huyền Thảo nghe anh nói như vậy Trong đôi mắt đẹp thoáng ánh lên cảm xúc ghen ghét Tiếng nứt nở nhỏ dần Nhường chỗ cho giọng nói mong manh tội nghiệp của Thảo Em Em đâu có muốn chết đâu anh Em nói cái gì Là chị ta hại em đó Vậy mà anh còn đối xử tốt với chị sao Anh quên em rồi có phải không Em còn trẻ Còn chưa kịp mặc áo cưới Chưa kịp gã cho anh Sao em phải rời đi Thảo đưa hai tay ôm lấy mặt Hòa khóc vô cùng tối phận Phải sao người chết không phải là Huyền Mà lại là cô Vĩ nghe đến đây thì như bị ai đó Đấm vào ngực Anh rất muốn cảnh tỉnh chính mình Đây chỉ là mơ Những điều anh nhìn thấy không phải là thật Nhưng phần tình cảm trong anh Cứ thôi thúc anh rằng Đây cũng chẳng phải hoàn toàn là hư ảo Có điều anh biết Huyền cực kỳ yêu quý em gái Không thể nào có chuyện Hại thảo được Em không cam lòng Chị ta được sống yên ổn Được thương yêu Còn em thì phải chết tức tuổi, Sáng trôi giữa giọng <cười> Hay anh theo em nha Một mình em cô đơn lắm Anh đi theo em đi Chúng ta ở bên nhau Bàn tay Thảo chạm nhẹ vào ngực Vĩ Cái lạnh từ tay cô ta Thấm qua vạt áo Tiến sâu vào da thịt Khiến Vĩ chợt choàn tỉnh Anh bật dậy thở hỗn hỉnh, trên trán rịn đầy mồ hôi, lòng bàn tay ướt đẫm. Anh vô thức đảo mắt nhìn sang bên cạnh, trông thấy Huyền vẫn đang ngủ, thì cố gắng kiềm chế hành động sợ làm cô thức thất. Khi đã bình tĩnh trở lại, lòng vĩ rối như tơ vò. Lời Thảo cướp giăng dẩn bên tai anh là chỉ ta hại em, anh quên em rồi có phải không? Hay là anh theo em nha, chúng ta ở bên nhau. Mơ hay thật là tiếng lòng người đã khuất hay chỉ là nỗi ái náy của anh? Chính Vĩ cũng không biết, chỉ biết rằng anh không thể chập mắt thêm được nữa, thao thức cho đến khi trời sáng. Hôm nay là 23 tháng chạp, cả nhà ông hội thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Hương hoa từ cây mai nở sớm trước nhà, thoang thoảng trong gió, hòa với mùi hương trầm thơm phất. Tất cả như báo hiệu, ngày Tết đã đến rất gần. Bà Hà bận rộn bày biện bàn cúng ông Táo, mấy thứ khác bà có thể để tôi tớ làm. Chỉ trên việc này, bà phải tự tay coi sóc mới an tâm được. Trên chiếc bàn cúng gần trái bếp, có một mâm ngũ quả tươi rói, bình qua cúc vàng mới hái. Dĩa trầu cao têm cánh phượng, ba chén nước lã, ba chén rượu nhỏ, bình trà nóng còn bốc khói, và bộ mũ áo táo quân bằng giấy vàng đỏ được xếp ngay ngắn. Bên cạnh là một thao cá chép sóng, từng con vàng ống khỏe mạnh đang quẩy nước. Ông Lương đứng trước bàn thờ, chắp tay nghiêm trang khấn, khói trầm bay thành từng dòng dưới ánh nắng sớm, dộm bàn thờ một sắc vàng ấm. Vĩ dào huyền đứng bên bà Hà, chấp tay lại theo. Khẩn xong, ông Lương rảy ít nước lã lên mâm lễ, rồi quay sang vợ. Tôi còn chút việc với các quan, phải lên trình quyền một chuyến. Mình lo việc nhà nha. trưa tôi về. Mình ăn sáng rồi hãng đi. Thôi, tôi đi sớm về sớm, chừng á, lỡ việc hết. Bà Hà biết chồng đã quyết, đành tiến ông Lương ra tận cổng. Khi trở vào... Bà nói vợ chồng dĩ đưa cá ra khúc sông nào hiền hòa mà thả cá hộ bà. Hai người vân dạ rồi rời đi. Trời mấy hửng sáng, sương mỏng còn động trên mấy tàu chuối sau hè, từng giọt lông lanh dưới ánh nắng đầu ngày. Họ băng qua con ngõ nhỏ cạnh giường cam. Lối này dẫn ra khúc sông phía sau nhà. Chỗ đó nước chảy rất êm, rất thích hợp để thả cá chép. Tới nơi, vĩ đặt thao cá xuống mép nước hơi nghiêng phần thau ra ngoài. Cái chép từ trong thau chậm rãi bơi ra, rồi dần dần mất hút trong làn nước. Huyền chắp tay, khẽ vang vái. Cầu các ông táo về trời bình an, phù hộ cho gia đạo êm ấm. Mở mắt ra, cô bắt gặp ánh nhìn chậm chậm của Vĩ. Ánh mắt ấy lạ lẫm, khiến lòng cô bất an. "Ờ, anh, sao anh nhìn em vậy?" Dạo này Anh hay mơ thấy Thảo lắm Lần đầu tiên từ sau đám tăng Giờ nghe chồng nhắc đến Thảo Trái tim vốn đã hay lo sợ Của Huyền giật than thất Đây cũng là lần đầu tiên Sau khi hai người thành vợ chồng Mà anh chủ động nhắc đến em gái Mấy đêm này Cô không còn bị Thảo quấy phá Lẽ nào không đi được vào giấc ngủ của cô Nên Thảo đã chuyển hướng sang vĩ Nhưng cô quên mất Mình không giỏi diễn kịch Chỉ một ánh mắt thoáng qua Đã bị vĩ nhìn thấu Sự hoài nghi trong lòng anh càng tăng thêm Anh trao mài Chính thái độ ấy của cô Lại càng thôi thúc vĩ muốn hỏi rõ sự thật Trong đầu anh lúc này Cơ văn vẳng tiếng khóc đáng thương của Thảo Dẫu biết là mơ Nhưng cảm xúc là thứ khó phân định bằng lý trí Một khi đã bị khơi dậy Thì không tài nào ngủ yên được Em không muốn biết Thảo nói gì với anh sao? Huyền im lặng, Vĩ bỗng gầy gắt. Thảo nói có người hại em ấy. Em ấy không có muốn chết. Em ấy còn nói... Câu nói bị bỏ dở. Chính Vĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ quá khích của mình. Tại sao anh lại đi nghi ngờ vợ mình chỉ vì một giấc mơ cơ chứ? Chẳng lẽ anh bị điên rồi sao? Hay là do nỗi nhớ Nhung Thảo Đã khiến anh hình thành những suy nghĩ kỳ lạ Huyền nghe đến câu thứ ba Thì chẳng còn muốn nhẫn nhịn nữa Cô ngẩn phát đầu lên Nhìn thẳng vào mắt vĩ Đôi mắt của người con gái Đã đỏ hoe ướt nhòe nước Lời thốt ra khỏi miệng Cũng kích động không kém tâm trạng của cô lúc này Em không bao giờ làm hại Thảo Nó là em gái em Nhưng đó nó lại không muốn em sống. Ngày hôm đó, ngày hôm đó người đợi lên chợ là nó. Người người nói em nên chết là nó. Người đẩy em xuống nước cũng là nó. Nếu kẻ không lực bất ngờ, người chết chỉ có thể là em. Anh hiểu không? Áp lực tinh thần dồn nén đã khiến Huyền sụp đổ trong nháy mắt. Những câu chất dấn của Vĩ chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly. Có những chuyện cô định sẽ chôn sâu trong bụng tới khi chết này lại bị lôi hết ra. Là một nạn nhân cô phải chứng minh bản thân vô tội trong vụ án của chính mình. Đúng là quá sức nực cười. Vĩ như chết lặng anh không ngờ Huyền lại kích động như vậy. Càng không ngờ những gì cô nói lại khiến anh chấn động đến như thế. Sao Thảo lại nói rằng Huyền không đáng sống Sao em ấy lại đẩy Huyền khỏi ghe Bao nhiêu câu hỏi bổ vây lấy vĩ ngay lúc này Nhưng lại chẳng có một lời giải đáp hợp lý Anh ta nhìn người vợ đang run rẩy trước mặt Trái tim nhói đau Bàn tay vô thức dường ra Ôm lấy Huyền vào trong lòng Dịu dàng vỗ về cô Em, bình tĩnh lại đã Nhưng càng nói Huyền càng khóc dữ hơn Bao nhiêu tuổi hơn từ lúc còn nhỏ Đến khi lấy chồng Đều tuôn ra hết Không sao kìm lại được Vĩ thở dài nhắm chặt mắt lại Chỉ biết ôm lấy vợ thật chặt Trong những giây phút bối rối đó Có những chuyện xưa cũ Chợt ùa qua tâm trí Khiến Vĩ chợt nhận ra Hình như anh đã thấy gì đó Lại chọn cách bỏ qua nó Ký ức ấy Không phải là chuyện lớn lao gì Hồi đó Huyền với Thảo còn nhỏ lắm Chưa tới 10 tuổi, vị lớn hơn hai đứa, lúc nào cũng đóng vai trò anh cả đi theo bảo vệ hai em. Hôm ấy, ông Thành được buổi rảnh rang, mới ngồi ngoài hiên cắt giấy, ghép tre, làm cho mỗi đứa một con diều. Làm xong còn cẩn thận ghi dấu riêng, Sau bọn họ tranh giành. Con diều của Thảo màu đỏ tươi, giấy loáng bóng. Ở giữa vẽ một bông hoa năm cánh. Còn con diều của Huyền Thì màu tím nhạt Viền tua rua bằng giấy bạc Bay lên là lấp lánh dưới ánh nắng Lúc mới nhận diều Thảo còn cười nói ríu rít Nhưng chỉ một lát sau Thấy con diều của huyện bay cao hơn Ánh mắt Thảo liền đổi khác Con bé đứng chống nạnh Nhìn chậm chậm lên trời Rồi quay sang nói thẳng Ba, con muốn đổi diều với chị Ông Thành đang ngồi vấn thuốc Nghe dậy lắc đầu Không có được, mỗi đứa một cái Đổi qua đổi lại làm chi Con cũng có dìu đẹp rồi mà Thảo xị mặt Môi bậm chặt không nói thêm câu nào Nhưng từ lúc đó Cô bé không còn chạy theo con diều của mình nữa Mà cứ lẻo đẻo phía sau huyền Ba đứa rủ nhau ra bãi đất trống Sau nhà thả diều Gió lớn nên diều vừa thả Đã vút lên cao Huyền vừa chạy vừa cười Hai tay giữ chặt cuộn dây Trong ánh mắt lấp lánh niềm vui hiếm thấy Xưa này cô giống ít tranh giành Được tặng món gì Thì cô cũng quý Thảo chạy phía sau Đột nhiên hét lên Chị cho em coi diều với Chưa đợi Huyền trả lời Thảo đã nhào tới Giật mạnh cuộn dây trong tay chị Con diều trao đảo mất thăng bằng Rồi rất vịt xuống đất Huyền cuốn quýt chạy lại Để đó cho chị đi diều của chị mà dân thảo không thèm đáp, dẫm chân lên con diều, cúi xuống xé mạnh một đường, khiến con diều rách toạc làm hai. Ai gì nữa? Ai biểu không nhường cho em? Huyền ôm diều rách mà khóc nghẹn. Vỹ khi ấy chỉ dỗ dành. Thôi mà Huyền, Thảo nó còn nhỏ, em nhường em ấy đi. Huyền ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn lăn dài. Cô bé không nói gì chỉ lặng lẽ ôm mớ giấy rách vào lòng. Lúc đó Vĩ thấy ánh mắt của Huyền, nhưng anh nghĩ là chuyện con nít giận hờn rồi sẽ quên. Cẩn Thảo nhìn Huyền khóc mà chẳng hề có chút ấy nấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chợt Vĩ lại thấy có chút gì đó thỏa mãn kỳ lạ hiện lên trong mắt Thảo. Khi ấy, Vĩ vẫn không để tâm. Anh nghĩ Thảo còn nhỏ, tính khí thất thường là chuyện thường tình. Lại nghĩ Huyền là chị Chịu thiệt một chút cũng không sao. Chỉ cần Thảo lớn lên, mọi thứ rồi sẽ khác. Nhưng bây giờ khi anh ôm người vợ đang rung rẩy trong lòng, những ký ức tương tự lại ùa về trong những thước phim cắt đoạn, dần ráp lại với nhau thành một cuộn phim hoàn chỉnh. Từng chi tiết, từng ánh mắt, từng nụ cười, cứ như lưỡi dao sắc lẹm, cứa thẳng vào tim anh. Dường như từ những ngày còn thơ bé, Thảo đã không chịu được việc Huyền có thứ gì đó hơn mình, Và chính anh lại làm ngơ sự quá quắc của Thảo và sự im lặng của Huyền chịu đựng mọi thứ hết lần này đến lần khác. Vĩ siết chặt vòng tay hơn, trái tim anh nặng trĩu Người con gái anh từng yêu mến có thực sự là người mà anh đã từng nghĩ không? Lúc hai người trở vào nhà, bà Hà trông thấy đôi mắt đỏ hoe của con dâu thì thoáng trao mày Đợi thêm một lát nữa, Bà sai người cho gọi riêng con trai ra một góc. Bà hỏi Sao con quyền lấy khóc vậy con? Con bé à nó không khỏe hả? Uhm, má nè Má thấy em Thảo là người thế nào? Sao tự dưng nay con hỏi vậy? Người đã mất rồi Cứ để họ ngủ yên đi Đừng có nói với má là Con vì chuyện của con Thảo mà làm cho vợ con Ờ, không phải đâu má Con hỏi thật đó Má trả lời con đi à, Thôi được rồi Nhưng con không có được giận má đầu nghen Vĩ dội gật đầu Nói thật Bà Hà không thích Thảo cho lắm Nếu nói để cưới về làm dâu nhà này Huyền vẫn thích hợp hơn Từ nhỏ Thảo đã ranh ma tinh quái Hay bắt nạt chị gái Vậy mà Huyền không hề trách em Còn bảo bọc bao dung Trước đây do thấy con trai quá thích Thảo, bà nhắm mắt chịu theo ý con. Nhưng giờ mọi sự đã thành thế này, bà muốn anh phải ráng trân trọng Huyền. Vĩ nghe xong những gì má nói thì sững sốt, đến một người không bao giờ bơi mốc người khác như má. Còn phải nói về Thảo như vậy, chẳng lẽ anh đã nhìn sai rồi sao? Vĩ im lặng trở về phòng đọc sách. Thế nhưng đọc cả buổi trời, Vẫn không học nổi một chữ nào cả Đôi mắt mệt mỏi cứ nặng dần Rồi bất chợt khép lại Vĩ ngủ gục lúc nào không hay Trong giấc mơ chập chờn đó Vĩ lần nữa trông thấy Thảo Lúc này chắc cô chỉ độ 13 tuổi vừa nắm tay anh vừa kéo băng qua cánh đồng lúa tươi tốt Trên miệng vẫn là nụ cười hồn nhiên như thuở nào Cánh đồng lúa xanh mơn mẫn Đám lúa cao tới ngang ngực anh Gió tháng 3 thổi nhẹ nhàng Khiến cả cánh đồng dỗ nhịp theo ngọn gió khung cảnh bình yên đến mức Trái tim nặng nề của Vĩ Cũng phải cảm thấy thư thái Nhưng chẳng hiểu tại sao Lại xen lẫn trong đó Là sự bất an lạ thường Đột nhiên Thảo dừng lại Vừa cười khúc khích Vừa nói với anh <cười> Anh vậy mình cho trốn tìm nha Em đi trốn còn anh đi tìm Coi thử bao lâu á, anh kiếm ra em mái tóc đen của Thảo xõa sau lưng, trong đôi mắt đen lấp lánh niềm thích thú, nụ cười trên môi Thảo thuận khiết đến mức khiến cho trái tim vĩ khẽ dao động. Lời vừa dứt, Thảo đã buông tay vĩ rồi chạy dục đi. Anh đưa mắt trông theo bóng Thảo giữa vạt lúa dập dần. Anh rảo bước chạy theo, nhưng chỉ một thoáng đã mất dấu của Thảo. Chỉ còn lại mình anh giữa cánh đồng vắng, không còn cách nào khác, anh đành phải tiếp tục đi tìm mặt đất dưới chân anh bỗng ẩm ướt chặt mấy chốc đã đến gần bờ sông thảo đang ngồi bên mép nước quay lưng về phía anh nhúng hai chân xuống lặng nước nông đến gối nghe thấy tiếng bước chân cậu bé ngoái đầu nhìn lại mỉm cười ngọt ngào Ngoắt tay dãy giãy anh chậm thật đó Ba ngồi xuống đây coi cái với em nè coi thử lát có bắt được con cá khía lớn đằng kia không hai bầu má phúng phính khuôn mặt cô rạng rỡ trong nắng mai vĩ bất giác mỉm cười tiến về phía thảo chẳng hiểu tại sao càng tới gần toàn thân anh càng trở nên lạnh buốt nhưng khi trông thấy cô bé đang nhiệt tình vẫy tay gọi mình vĩ lại càng hăng hái hơn bước chân gấp gáp dội dã tăng tốc ngay khi vĩ sắp chạm vào được thảo một tiếng gọi chợt gian lên rõ ràng giữa cơn mộng mị anh dĩ anh dĩ ơi Vĩ dực bình toàn tỉnh Quang mang nhìn xung quanh Không có Thảo Cũng chẳng có cánh đồng lúa Chỉ có mình anh đang đứng dưới sông Nước đã ngập tới ngực rồi Ánh chiều vàng hơi nhợt nhạt Phản chiếu lên mặt nước lạnh lẽo Anh mở mắt to không hiểu tại sao mình ở đây Chẳng phải anh đang tới chỗ Thảo À không Hồi nãy anh còn đang ngồi đọc sách trong phòng Vì sao bây giờ lại ngâm mình dưới sông thế này Anh ơi Mau vào trong đi Nước đang lớn Lỡ ngã thì nguy hiểm lắm đó. Vĩ còn chưa kịp hoàng hùng. Huyền đã vừa lôi vừa kéo anh lên bờ. Đồ mặt trên người cả hai ướt sũng, Bị gió lạnh thổi qua. Làm cho rùng mình. Khi hai chân đã chạm đất. Huyền ngồi phịch xuống thở dốc liên hồi. Sao anh lại xuống sông vậy? Nước mùa này lạnh lắm. Em à. Em có biết tại sao? Anh lại xuống sông không? Lúc nãy anh chỉ thiếp đi một chút à, sao bây giờ uh, lại ở dưới nước rồi? Ý anh là anh mộng du hả? Nhưng mà trước giờ anh đâu có bị như vậy đâu. À, hay là hay là anh mơ thấy cái gì? Lại mơ thấy Thảo hả? Vị im lặng một lúc rồi gật đầu xác nhận nghi vấn của vợ. Anh còn kể cho cô nghe giấc mơ ban nảy của mình. Huyền nghe đến đây, cả người như bị điện giật, chân tay rung rẩy mạnh hơn. Ánh mắt cô mở lớn, bàn tay bấu chặt mép quần. Quả nhiên Thảo không vào được giấc mơ của cô, thì bắt đầu quấy phá vĩ. Em ấy còn muốn vĩ đi theo mình nữa sao? Lời thầy Sành nói không sai, cô càng chần chừ, thì người bên cạnh cô càng gặp nguy hiểm. Sau khi đã hạo quyết tâm. Sự mạnh mẽ trong huyền càng được củng cố Cô đứng phát dậy đổ cả Vĩ đứng lên Rồi dịu anh vào trong phòng Sau khi đã thay quần áo Cô tháo tấm bùa luôn đeo trên cổ ra Rồi đưa cho anh Em biết anh không tin mấy chuyện ma quỷ Nhưng mà dì em Anh đeo cái này vô được không Dù xảy ra chuyện gì Cũng đừng có tháo nó ra Vĩ vốn không định đeo Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Huyền anh đành nhận lấy chồng giàu cổ Dù gì mấy giấc mơ kỳ lạ dạo này đã dọa anh không ít trong lòng vẫn có chút gì đó thoáng dao động Dặn dò chồng xong Huyền xin phép ba má chồng rồi trở về nhà mẹ đẻ một chuyến Vừa gặp bà Hoa cô đã oà lên nước nở kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe Hai má con ôm nhau một lúc bà Hoa dỗ về an ủi Đừng có khóc nữa con Con phải bình tĩnh thì mới xử lý được Đi Má còn mình đi qua chỗ thầy Sành đi Coi coi ông đã luyện xong bùa chưa Trời vừa sập tối Huyền và bà Hoa đã đến nhà thầy Sành Ông đang ngồi xếp bằng trên chiếu Nhìn mẹ con Huyền Bằng ánh mắt thâm sâu Tôi đã nói rồi mà Âm hồn giấy bị kích động Bởi tâm can người sống Nếu như cô cứ chần chừ đó Thì không chỉ mình chồng cô bị hại đâu Không giải quyết tận gốc thì nguy lắm đó. Thầy, vậy còn vụ luyện bùa thì sao? Ngoài cách đầu tiên thầy bảo ra thì không còn cách nào khác hả? Ừ, chưa xong đâu. Em cô bây giờ quá quỷ rồi. Bùa bình thường chưa chắc đã trấn nổi cô. Muốn luyện được bùa cực mạnh phải qua Tết mới được. Không thể muốn là có ngay Đôi mắt của Huyền nhắm chặt trái tim co thắt. Cô nghĩ về Vĩ, về những đêm quan mang lo sợ tục cùng của mình, về thái độ ngoại nghi của chồng dành cho cô. Rồi cả chuyện Vĩ bị thảo dẫn ra giữa sông chiều nay. Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, mọi sự chần chừ đều đã biến mất. Thưa thầy, giờ chúng ta đi luôn được không? Đôi mắt bà Hoa rưng rưng, bà không lên tiếng ngăn cản, vì bà hiểu, Huyền đã phải chịu đựng quá nhiều Suy đi xét lại Mọi chuyện vẫn là lỗi ở bà Nếu năm đó Bà có gia thế như má ruột của Thảo Đã không bị bà lệ chèn ép xuống làm vợ hai Khi ấy rõ ràng Bà và chồng tình đầu ý hợp Lại còn được cưới hỏi đàng hoàng Thậm chí còn đang mang thai Vậy mà chỉ vì cô lệ Nhà hội đồng ưng mắt chồng bà Đã dùng quyền thế của cha mình Gã vào nhà này sau đó còn dùng thân phận cô cả nhà hội đồng Để chiếm lấy vị trí vợ cả Bây giờ bà Hoa còn trẻ Nghĩ rằng có những nhịn chịu đựng Thì mọi chuyện sẽ qua Ngờ đâu dì bị chồng lạnh nhạt Bà Lệ trút hết mọi oán hận Lên mẹ con bà Thậm chí còn lén thai chỗ bà Hầu ông thành một đêm dịp vậy mới có Thảo Thảo càng lớn càng bị bà Lệ dạy hư Không coi bà Hoa và huyền ra gì Không phải bà Hoa không biết sự tuổi hờn của con gái, nhưng sức bà nhỏ bé chẳng thể bảo vệ nổi con. Cho đến khi bà lệ lâm bệnh qua đời, cuộc sống của bà giàu Huyền mới dễ thở hơn một chút. Khi đã ngồi vào vị trí đáng lẽ thuộc về mình, thật lòng bà Hoa rất muốn ngược đại thảo cho hả dạ. Nhưng nhìn con gái, rồi lại nhìn đứa trẻ đó, bà Hoa không nở ra tay. Dù gì con trẻ cũng vô tội, không thể gì chuyện của người lớn mà lặp lại sai lầm như bà lệ được. Vì thế bà hết lòng thương yêu hai đứa con gái như nhau, thậm chí còn hơi thiên dị Thảo. Cũng vì thế, Huyền luôn phải chịu thiệt, ngậm đắng nuốt cay, nhường cho Thảo. Hiện tại chuyện đã đến bước đường này, trong lòng bà không còn cảm giác tội lỗi nữa. Nếu họ đã không muốn mẹ con bà sống tốt, thì cũng đừng hồng được chết yên thân. thấy Huyền đã khuất, Thầy Sanh lập tức bảo hai đệ tử đi chuẩn bị rồi đưa cho bà Hoa vào Huyền, dọn món đồ cần thiết phòng thân. Đêm ấy, trời lạnh lạ thường, màn đêm đen đặc cứ như một tấm chăn bông dày phủ khắp mọi nẻo đường. Năm người bọn họ lặng lẽ đi bộ qua cánh đồng tới phía gò đất nơi mộ thảo nằm. Khi họ tới nơi, Thầy Sanh xếp đặt đồ lễ rồi khẽ niệm chú. Đệ tử cầm cuốc đứng ở bên rồi bắt đầu đào gò đất lên. Lúc đầu thì yên ắng, nhưng khi lớp đất thứ hai, thứ ba được cuốc lên, bỗng dưng trời nổi cơn gió mạnh, sấm chớp giăng rền, làm cả năm người hốt hoảng giật nảy người. Đột nhiên, từ dưới gò đất có một con rắn trơn tuột lao vút ra vừa tia chớp, nhắm thẳng vào cổ một trong hai đệ tử. Tên ấy chỉ kịp thét lên một tiếng rồi cục xuống ngay lập tức. Đôi mắt đã trợn trừng. Trời ơi! Sơn ơi! Thầy sành cả kinh dồi vàng cầm gậy rồi đập mạnh xuống con rắn cho đến khi nó bất động. Đồng thời thầy liền niệm chú to hơn. Một luồng sức mạnh linh thiên dần dần bao bọc lấy bọn họ trứng giữ quanh khu mộ. Sức mạnh ấy lan đến đầu Bày rắn tụ quanh mộ lập tức bỏ chạy đến đó Hải con đưa thằng Sơn ra phía sau đi Đừng có để nó ở gần mộ Thầy Sành đau lòng vì mất đệ tử Nhưng ông biết mình vẫn còn việc phải làm Từ khi mẹ con Huyền đến gặp ông Ông đã biết kiếp số này bản thân không thể tránh khỏi được Cái nghiệp duyên của mọi chuyện Chẳng phải cũng từ ông mà ra cả sao ông cầm lấy cây cốt rơi dưới mặt đất, tự tay đào tiếp phần đất còn lại. Mỗi nhát cốt giáng xuống đều dùng hết sức lực. Đào được thêm mấy lớp đất, lưỡi cốt bỗng chạm phải vật cứng, phát ra tiếng cớp chát chúa giữa đêm khuya. Là nắp quan tài. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh buốt như băng phá thẳng vào ngực thầy sành. Chưa kịp phản ứng. Thân thể ông đã bị một lực vô hình đánh bật ra xa, dăng mạnh xuống đất. Thầy Sành lăn mấy vòng liền, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhộm đỏ các giặt áo trước ngực. Hãy quảng hốt, tới đỡ ông dậy. Huyền và bà Hoa đứng chết trân, chân mềm như bún, hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng. Ở giữa nắm mồ đang đào dở, hồn thảo bỗng hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của cô ta chợt trở nên méo mó dữ tợn, ánh mắt đỏ sực nhìn thẳng vào đám người vừa quấy phá chỗ yên nghỉ của cô ta. thầy sanh đã đỡ được hải ngồi dậy, lau dệt máu nơi khóe miệng. Dù hơi thở đã nặng nhọc, nhưng ánh mắt ông vẫn lạnh tanh. Tao không chỉ phá, mà tao còn muốn diệt cả mày nữa. Mày vốn dĩ không nên được sinh ra trên cõi đời này. Huyền và bà Hoa đồng loạt sửng người Lời thầy Sành vừa dứt Thảo gào lên một tràng cười chói tai Tiếng cười gian giọng khắp gò đất trống trải Không nên sinh ra hả? Thứ không nên sinh ra Là cái con nhỏ đó đi kìa Nếu không có mẹ con của nó Thì hạnh phúc vốn thuộc về mẹ con tao Đã không bị cướp mất Nếu không có mẹ con nó chen vô Mẹ tao đó là vợ duy nhất của ba tao Là tụi nó đã cướp đi tất cả Huyền lão đảo lùi lại một bước Tim đập loạn trong lòng ngực Đến tận giờ phút này Thảo vẫn còn khăng khăng cho rằng Chính mẹ con cô mới là người hại cô ta sao Thảo em nói cái gì vậy Mẹ con chị đã cướp cái gì của em Hả Chẳng phải chính em là người muốn giết chị sao Thảo tức giận nhìn Huyền Cô ta dội giả lao đến Vừa dờ móng vuốt đen ngòm dài ngoằng của mình Về phía chị Rồi gào lên Mày chết đi Mày chết đi cho tao Thầy Sành nhân lúc Thảo không chú ý đến mình vội rút con dao nhỏ Giấu trong tay áo Rạch mạnh vào lòng bàn tay Máu tươi lập tức trào ra Thấm vào lá bùa vàng đã chuẩn bị sẵn. Miệng niệm chú dồn dập. Khi lá bùa đỏ rực lên, ông ta dùng tay ném thẳng về phía Thảo. Bị lá bùa đánh trúng, Thảo hét toán lên. Toàn thân cô ta co rúng lại. Làn da trắng mệt bắt đầu xuất hiện những vết đứt đen xị như than cháy. Chính mày mới là thứ nình chết đi. Để sinh ra mày, bà Lệ đã ký giao kèo với quỷ. Mẹ mày... Vốn là không có số sinh con Vì muốn có mày Bà phải dân mạng mình để đổi lấy Tao chính là kẻ đã làm lễ đó cho bà Nhắc đến việc làm thất đức năm xưa Thầy Sành không khỏi nặng lòng Vì lỡ đơn phương là bà Lệ Cộng với bản tính tham tiền Ông đã bất chấp quy luật trời đất Giúp bà Lệ có được một đứa con Cho dù có phải triệu hồi cả quỷ dữ từ giới địa phủ, cũng phải khiến bà lệ có thai cho bạn được. Không, không phải, không phải. Năm đó, chắc chắn má mày còn dại mày làm thêm một chuyện nữa có đúng không? Dị thảo vốn là oán linh, lại được sinh ra trong thân thể người thường, sẽ nhanh chóng hút cạn dương khí của thể xác, trước sau gì cũng sẽ chết. Để kéo dài mạng sống cho Thảo, bà Lệ đã dạy cô ta không ít tà thuật. Trong đó có một chiều giữ mạng, chính là hiến tế người có cùng quyết thống với thể xác này cho quỷ nước, đổi lại thọ mệnh cho bản thân. Thảo đã chuẩn bị rất cẩn thận, từ ngày chí âm cho đến thời khắc nước giữ đăng lên, rồi cả việc niệm chú gọi mời quỷ nước. Thế nhưng con quỷ kia lại không chấp nhận huyền, không chấp nhận giao kèo này nên mới lật ghe kéo Thảo xuống nước để hoàn thành cái việc hiến tế đang gian dở. Mày đâu có ngờ, quỷ nước kia vốn đã không còn là quỷ nữa rồi. Người ta đã giải trừ quán hận từ lâu, trở thành thần minh bảo vệ cái dòng sông này. Vậy ấy biết mày vốn không nên sống, mới kéo mày xuống rồi chìm chết mày đó. Nhưng Thảo chết rồi không chịu trở về chống cũ. Quán khí dẫn tích tụ, quá thành quỷ, lại bị quy luật âm dương trói buộc, không thể tùy tiện ra tay hại người. Chỉ còn cách bám lấy Huyền, chờ đợi thời cơ thích hợp. Khi vợ chồng Huyền trở về quê ăn Tết, đó quả là cơ hội hiếm có cho Thảo. Cô ta muốn giết Huyền rồi chiếm sát, như thế cô ta sẽ lại lần nữa được tái sinh, có được thêm tuổi thọ. Còn nếu không giết được, Thì khiến Huyền sống trong dày vò khổ sở cũng chẳng tệ Thảo gào lên một tiếng xé ruột xé gan Thân thể trung lên bần bật Oán khí cuộn quanh như khói đen Tao không cam lòng Tao không cam lòng Tiếng gào ấy gian giọng giữa trời đêm Ngày như cả thế gian đều đang gào khóc cùng Thảo Ngay khoảnh khắc đó Gió nổi lên dữ dội Thổi tung tóe tóc Huyền và bà Hoa Không ổn rồi. Thầy Sành gắn gượng thét lên. Nhưng lời chưa dứt. Thì cả người đã lão đảo. Lá bùa cầm chân Thảo đã bị phá. Lực phản phệ trở ngược về tấn công thầy. Khiến ông khủy xuống. Lòng ngực ông ta đau rớn. Như bị xét toạt làm hai. Máu từ đầu dâng lên trong cổ họng. Rồi ọc ra ngoài. Không sao kìm lại được. Cùng lúc ấy. Từ phía xa bỗng gian lên tiếng chân người chạy dồn dập. Thảo thở đâu rồi Giọng nói quen thuộc Khiến Huyền chết lặng Là vĩ Anh ta lao tới giữa gò đất Gương mặt quảng loạn Mắt đỏ ngầu như người mất hồn Trên cổ anh đã không còn đeo cái bùa Huyền đưa nữa Anh vậy Đừng có lại gần Nhưng đã muộn Một luồng khí lạnh buốt quét ngang Thảo quay phát lại Đôi mắt đỏ lờm ánh lên sự khoái trá Chỉ trong chớp mắt Cô ta đã áp sát Vĩ Móng vuốt đen sì siết chặt cổ anh Vĩ không dùng giấy Trái lại anh bật cười khanh khách Đồ cười méo mó Không còn là của con người <cười> Cuối cùng thì anh cũng tới rồi <cười> Vĩ đã bị Thảo điều khiển Huyền quỳ sụp xuống đất Mặc kệ bào Hoa đang cố gắng giữ cô lại Cô dẫn ráng lết đến chỗ Thảo Cô vừa bò vừa dập đầu xuống Thảo ơi Buông anh ấy ra đi Em muốn cái gì thì lấy mạng chị đi Chị xin em đó Thảo Tha cho anh đi Thảo ơi Thảo quay sang nhìn huyền Khỏe mồi nhếch lên thành một nụ cười độc địa Giết mày hả Dễ vậy sao được Tao không muốn mày sống Sống mà nhìn thấy người mày yêu chết Ngay trước mắt mày Sống mà mỗi ngày Điều nhớ <cười> là vì mày Vì mày mà anh ta mới chết <cười> Rồi bàn tay Thảo siết chặt hơn Vĩ trợn mắt Hơi thở đứt quãng, Bà hoa gạo lên thất thanh Nhưng chân tay cứng đờ Không nhúc nhích nổi Ngay lúc Thảo chuẩn bị Bẻ gãy cổ của Vĩ Bầu trời bỗng nổ tung Một tia sét trắng xóa xé toạt màn đêm dáng thẳng xuống giữa phần quán khí đang cuộn trào. Thảo chợt cứng đờ như bị ai trói chặt, quán khí xung quanh cô ta bị đánh tan, vỡ ra bụi phấn. Còn Vĩ thì ngã vật xuống đất bất tỉnh. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, thì từ mặt sông phía xa, có một bóng người chậm rãi bước lên. Đó là một người con gái trẻ, mặc áo bà ba màu thiên thanh, mái tóc dài được tết thành con sam buộc gọn sau gáy. Mỗi bước chân đi tới, Nước sông lặng dần, gió im bặt. Gương mặt cô rất đổi hiền hòa. Nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự uy nghiêm chưa từng thấy. Cô dừng lại trước Thảo, giơ tay lên. Tao đã tha cho mày một lần rồi. Để mày có cơ hội mà bước vào luân hồi. Nhưng mày lại không chịu. Còn muốn phá luật trời, hại người vô tội. Thảo rung rảy. Ánh mắt nhìn người trước mặt tràn đầy căm hận. Cô ta biết cô gái này là ai. Đây chính là Thận Minh mà thầy Sành đã nhắc đến. Cũng chính là kẻ đã kéo cô ra khỏi cái thân xác cũ tạm bỡ trước kia. Bàn tay người con gái khẽ hạ xuống, chỉ một cái phất tay, phần hồn của Thảo vỡ vụn như tro, rồi tan vào trong không khí. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chính Thảo còn chưa kịp gào thêm một tiếng nào. Nhiều đó thôi. Đã đủ để chứng minh Cô gái ấy không phải người phạm Có thể dễ dàng giải quyết oán linh Mà cả thầy sành cao tay ấn Cũng phải giấc giả lắm Mới cầm được chân Thì chỉ có thể là thần minh Cô gái cuối người xuống Giờ ngón tay trỏ Chạm nhẹ vào trắng người đàn ông Đang nằm sóng xoài dưới đất Chỉ cần như thế Sắc mặt vĩ đã dần dần hồng hào trở lại Hơi thở ổn định hơn Khi cô ấy nhìn Huyền ánh mắt chợt dịu xuống. Mọi chuyện ở đây đã xong rồi. Em đưa chồng về đi. Từ nay đừng có quay lại chỗ này nữa. Huyền còn chưa kịp nói gì, đầu óc đã choáng váng. Cô chỉ biết gật đầu trong vô thức, rồi cùng bà Hoa diệu vĩ trở về nhà. Cứ mỗi lúc họ tiến thêm một bước, thì phần ký ức kinh hoàng kia lại nhạt đi một phần. Cho tới khi ba người chạm ngưỡng thềm nhà Huyền bọn họ đã không còn nhớ gì về những chuyện vừa xảy ra dù trong lòng đều cảm thấy hình như mình vừa quên mất một chuyện quan trọng lại chẳng rõ đó là sự gì đợi ba người kia đi khuất người con gái ấy quay sang nhìn hải giọng nghiêm lại anh ném hài cốt thảo xuống sông để ta canh giữ phần ấy đặt bạn anh vào trong một rồi chôn lại cẩn thận còn thầy anh Ông ta chưa chết được đâu. Nợ còn chưa trả xong mà. Nói xong, người con gái quay lưng bước dần về phía sông. Cứ đi một bước thì bóng cô nhạt dần rồi tan hẳn vào màn sương. Hải định thần lại thì người con gái ấy đã biến mất. Cả gò đất cũng bỗng trở nên yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Năm cũ đã qua. Ngày xuân đã đến. Khắp mọi nơi đều rộng ràng hân quan tiếng cười đùa vui vẻ Trên khắp các ngã đường quê Những chậu cúc vàng rực Dạng thọ tươi tắn đã được bày trước sân nhà Mùi nhan trầm quyện cùng khói bếp hòa với tiếng pháo đi đùng xa xa Tạo nên bức tranh ngày Tết đậm đà hồn quê Nhà ông hội đồng lương cũng không ngoại lệ Người ở kẻ làm tất bật từ sáng tinh mơ Trước sân, chiếc bàn lớn được dựng lên đón khách khứa Bà Hà đã làm đủ bánh tét, mứt dừa, trà sen, rượu nếp Lại còn sắp riêng một rổ quýt vàng dành cho trẻ con đến chúc Tết Mấy đứa nhỏ hàng xóm cũng lần lượt kéo sang, liếu ríu khoanh tay chào Vĩ và huyền lì xì cho chúng thai ba má Nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng trực trên môi Bộ không khí trong nhà vô cùng hòa thuận, bình yên Ăn Tết ở nhà nội xong Tới xế trưa, cả nhà ông hội đồng khăn gói sang nhà ông Hương Cả để chúc Tết. Từ xa đã nghe tiếng cười nói rôm rã vọng ra tận cổng. Ông cả Thành cùng bà Hoa đang tiếp khách. Trông thấy ông bà xuôi đến, thiệp vui mừng hết cỡ, lập tức đón vào trong nhà. Chà chà, nằm mấy rồi dạ, tới sớm quá hả? Ông Thành cười xòa, bắt tay ông Lương rôm rã. <cười> Chúc ông bà năm mới dạng sự như ý nha, mọi chuyện hành thông nhàng. <cười> Cảm ơn ông bà xui, nhà này cũng coi bộ rộn ràng dữ hèn. Mâm cơm ngày Tết đã được chuẩn bị từ sớm, có thịt kho tàu, bánh tét, dưa món đầy đủ. Hai xui gia cùng vợ chồng vĩ ngồi vào bàn, chén rượu đầu năm rót ra, không khí càng thêm ấm áp. Mọi người đang ăn uống trò chuyện rôm rã. Huyền bỗng tái mặt, đặt đũa xuống, rồi che miệng chạy vội ra ngoài, không kịp nói gì. Quyên, em sao vậy? Ngoài sân, Huyền vừa dịnh cột nhà, vừa nôn khang từng cơn, mặt trắng mệt. Cả bàn tiệc bỗng lặng im một lúc, rồi bà Hà chợt reo lên. À, trời ơi, coi bộ là có tình vui rồi đó. Ông Thành bà hoa nghe vậy thì sững người ra. Cái đó là ánh mắt rạng rỡ bất ngờ tràn ngập khắp gian nhà. Vĩ Diều vợ trở lại, dù còn lo lắng, nhưng anh cũng bắt đầu dâng lên niềm hy vọng mơ hồ. <cười> má nói thiệt đó ngang, hồi má bậu thằng dĩ cũng y chàng vậy đó, chưa ăn gì đã buồn nôn rồi, bụng dưới nó răm ràng âm ý. Trời đất ơi, má mong cháo lắm rồi đó ngang. Coi bộ năm nay nhà này phát tài phát lộc rồi đây nè. <cười> Không khí trên mâm cơm ngày Tết, Bỗng trở nên rôm rã Ai cũng nở nụ cười Lời chúc mừng cứ thế nối dài rộn ràng như pháo nổ Tiếng chén bát chạm nhau len khen Tiếng cười của lũ trẻ chạy vòng quanh bàn Tiếng người lớn nhắc nhau Gắp thêm miếng thịt kho Chang thêm một muỗng canh Tất cả quà vào nhau Tạo thành một thứ âm thanh ấm áp rất đổi gia đình Huyền được mọi người đưa vào trong phòng nghỉ Dặn dò đủ điều Đừng ngồi lâu quá Đừng xúc động quá Nhớ giữ sức cho con Cô bước chậm chạp qua hành lang còn dương mùi nhan trầm Và mùi bánh mứt ngọt liệm Trong lòng bỗng trộn rộn Bởi bao cảm xúc đang xen Vui, hồi hộp, biết ơn Và một chút gì đó khó gọi tên Cô khẽ khép cửa phòng lại Không gian lắng xuống Chỉ còn tiếng gió xuống lùa qua khung cửa sổ Và tiếng tim mình đập khẽ trong lòng ngực Nhưng trong khoảnh khắc đặt tay lên bụng Cô chợt thấy tim mình thắt lại Một cảm giác quen thuộc Giấy lên trong lòng Quen đến mức làm cô cảm thấy Như đã từng gắn bó từ kiếp nào Không phải thứ rung động Có một người mẹ lần đầu Biết mình có con Mà là cảm giác gặp lại một linh hồn Từng song hành cùng mình Từng nợ nần, từng thương tổn Không ai trong nhà biết rằng Đứa trẻ đang lớn dần trong bụng huyện Giống là một người quen cũ Một linh hồn từng lạc lối từng chìm trong oán hận, từng khiến bao trái tim rỉ máu. Nhưng nhờ phước phần của người chị bao dung, nhờ tình thương chưa từng oán hận, mà linh hồn ấy mới có được con đường quay lại làm người. Những ân tình chưa kịp nói lời tha thứ ở kiếp trước, nay quá thành sợi dây vô hình dẫn dắt. Không có tiếng sắm sét, không có điểm báo kinh hoàng, chỉ có một sự sắp đặt âm thầm của nhân quả. Lần này, đứa trẻ ấy không đến để báo thù, mà là trả nợ, trả dần từng chút một cho những lỗi lầm đã gây ra trong kiếp trước, trả bằng sự hiếu thuận, bằng những tháng ngày làm con ngoan, bằng giọt nước mắt biết hối cải khi lớn lên, trả luôn cả phần người mẹ kiếp trước đã từng làm sai. May mắn vì kiếp trước chưa có ai phải chết dưới tay nó, cho nên kiếp này mới có cơ hội làm lại từ đầu. Nhân quả tùy nghiệp mình, nhưng không tuyệt đường sống. Chỉ cần còn một tia thiện niệm Còn một người sẵn lòng Mở lòng bao dung Thì dòng quay vẫn sẽ chừa ra Một lối trở về Huyền khẽ mỉm cười Nước mắt rơi xuống gối lúc nào không hay Cô không kể cho ai nghe Điều mình cảm nhận Có những chuyện chỉ cần trời biết Đất biết và người trong cuộc biết Là đủ Bên ngoài tiếng cười nói vẫn gian lên rộng rã Mùa xuân gõ cửa từng mái nhà Và trong bụng cô Một sinh mệnh đang lặng lẽ lớn lên. Ngoài kia, con sông lặng lẽ trôi, nước trong gieo dưới nắng xuân rực rỡ. Không ai biết ở giữa dòng nước ấy, có một ánh mắt hiền hòa, lặng lẽ nhìn về phía ngôi nhà đang rộn ràng tiếng cười, rồi từ từ tan vào trong dòng nước. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hồn ma cướp chồng tác giả Vân Dương à, Quý vị cảm thấy à, yêu thích cái cách viết và những câu chuyện của Vân Dương. Rất mong quý vị ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc à, tương tác truy cập vào trang Facebook của Vân Dương thì có để đường liên kết của bạn trong phần mô tả video Và thì cảm ơn quý vị đã ở lại với thi đến cuối video à, và đã nghe trọn vẹn hết câu chuyện. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? À, rất mong quý vị để lại một bình luận à, Cho Thi cùng tác giả được biết ha Đến đây thì à, Chúc quý vị ngủ ngon Trước khi tắt màn hình à, Dành cho quý vị mới biết đến kênh Sống Truyện Ma Thì à, nhấn đăng ký kênh và like Chia sẻ kênh cho những người cùng biết Và không quên nhấn vô cái chuông Để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng truyện mới Rồi chúc quý vị ngủ ngon Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo Tân ái chào tạm biệt